Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quên mất đứa cháu năm nay mới 3-4 tuổi Cô cũng sợ thằng nhỏ xét tuổi thân Dù gì nó cũng là một đứa bé phải chịu thiệt thòi vì không có bố liền nghe thấy tiếng dép lết đi loẹt quẹt trong nhà Rồi xa dần chứng tỏ rằng Thư đã bắt đầu đi đón con liền loài hoài với đống đồ đạc của mình một lúc Rồi cô quay trở vào giường ngồi xuống Liên đưa mắt nhìn xung quanh cả gian phòng Hai tay xoa lên khẻ khẽ Nhẹ nhẹ lên bả vai Đang run lên vì lạnh Chẳng hiểu vì sao mà từ khi bước vào đây Cô cứ có một cảm giác trong nhà Của thư lạnh lẽo hơn hẳn bên ngoài Như thể bật điều hòa xong không tắt Nhưng đó không phải là cái lạnh của thời tiết Mà là cái lạnh của cảnh vật Của cách bài trí bên trong căn biệt thự Ví dụ như là trong căn phòng này bốn bức tường sơn trắng toát dùng cụ nội thất trong phòng cúng sơn màu sáng, ngay kể cả chính ba bóng điện gắn trên tường, không tỏa ra một luồng sáng xanh lạnh lẽo u buồn. Khi nãy lúc nhìn qua gian bếp, liền không nhận được sự ấm cúng của nó như vốn có. Đó chỉ là một không gian quá rộng, nhưng chậm mặc u buồn, như có pha lẫn mùi tử khí. Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ, Những ấn tượng không tốt về mình, về căn nhà của Thư, cô thầm nhủ. Nhà thì vừa to vừa rộng, lại chỉ có mỗi hai mẹ con, lấy đâu do hơi người mà chẳng lạnh. Mình chỉ có nghĩ nhà mà thôi. Cô mỉm cười tự trách bản thân rồi nhìn túi quần áo nhỏ bé của mình trước khi đưa mắt về phía cái tủ khổng lồ, dựng ở cách tường mà lắc đầu ngán ngầm, tự nhủ ở trong đầu. Không biết bao giờ mới đủ tiền để mua đầy cái tủ kia. Cô nghĩ vậy thôi chứ tính tình giản dị thuần hậu không quan trọng về bề ngoài, cho nên liên lúc nào cũng chỉ cần vài bộ quần áo mặc thay phiên trong một tuần. Liền tiến lại chiếc tủ, lôi theo chút quần áo ít ỏi của mình cất đi cho gọn. Nhưng khi vừa mở tủ ra cô há mồm ngạc nhiên, vì bên trong chiếc tủ là rất nhiều váy áo. Có cái vẫn còn nguyên tem nguyên mác như thể mới mang về từ cửa tiệm. Bên cạnh đó là rất nhiều quần áo mặc ở nhà nhìn vẫn còn rất mới, được gấp lại cẩn thận phân ra thành từng loại. Liền không rõ đây là đồ của ai, cho nên chưa dám động vào. Chỉ đưa mắt nhìn về cái tủ quần áo trong sự kinh ngạc, rồi đưa tay ra với lấy một chiếc váy bằng lụa mỏng, sờ vào mát lạnh cả tay treo trong góc tủ. Cứ vừa lấy xuống thì bất ngờ một bóng đen kêu thét lên. Rồi lao vút từ trong nóc tủ xuống đầu của Liên. Cô giật mình né qua một bên, tim như muốn ngừng đập lại. Nhưng định thần lại thì ra đó chỉ là một con mèo đen khá lớn. Có lẽ là nhà của Thư vừa lèn rất nhanh ra bên ngoài. Liên đứng yên nhắm mắt lại, đặt bàn tay lên ngực vật thở mạnh. ngẫm nghĩ một lúc cô buột miệng than thành tiếng. Lạ nhỉ, con mèo này ở đâu ra? Từ lúc mình vào nhà đâu thích con mèo nào Bất thình lình hiện ra là như vậy Cũng chẳng biết con mèo đen to tướng ấy chạy ra ngoài bằng lối nào Nó nhanh thoàn thoát như một bóng ma Nhưng bà nãy Liên cũng đã kịp nhận ra Con mèo đen tuyển ấy có một chùm lông trắng nho nhỏ ở ngay giữa chán Trong thoáng qua như thể nó có ba con mắt nhìn khá là quái đàn Cô lắc đầu rồi bắt đầu xếp sắp tủ quần áo Lấy chỗ để những thứ đồ của mình Cắt xong quần áo Liên toan đi nằm Nhưng cô nghĩ thế nào Thì lại bước ra ngoài đi tìm phòng tắm Tiền thề sẽ tạt vào trong bếp Xem có bát đũa nào chưa rửa Thì cô sẽ phụ chị Thư một tay Hoặc là quét dọn qua nhà cửa sạch sẽ Để chờ chị Thư và cháu Thanh Về cùng ăn trưa lên bước ra ngoài Đưa mắt nhìn cả căn nhà Rộng mênh mông rồi gật đầu tự nhủ Nhà rộng như thế này dọn dẹp chắc cũng mệt lắm đây. Có lẽ vì thế mà chị Thư hay đóng cửa để bụi đường không lọt vào trong, đỡ tốn công dọn dẹp hàng ngày. Cô vừa ngẫm nghĩ vừa đi loanh quanh ngắm nhìn cả khu nhà, tiền thể lấy luôn cả cây trồi dựng ở trong góc bếp, tha thần quét giọt. Mặc dù xuất thân là một cô gái nhà quê, nhưng Liên cũng là người sạch sẽ, không thích nhà dính đầy bụi bằm hay có nhiều sắc dến. Cô cứ như vậy cắm cúi quét sạch khu vếp, rồi lại loay hoay tìm cái sảnh hót rác không biết thư để ở đâu. Đang mày làm Liên bỗng nghe tiếng chân người bước nhanh ở đằng sau, cô mỉm cười quay lại hỏi: "Ơ chỉ nhanh vậy ạ, đã về rồi sao?" Nhưng Liên chợt ngữ ngàng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net